Ánh mắt cơ động thường xuyên quét qua các hồng y, y nữ tử trên đường. Nhưng vẫn thấy hồng diễm là người giống nữ nhân trong mơ của cơ động nhất. Mà cơ động đi theo sau hồng diễm cũng làm cho các cô gái của họ liên tục vô cùng tò mò và kinh ngạc. Bước chân hồng diễm vẫn nhẹ nhàng thoải mái. Phản phức như nàng không chú ý tới ánh mắt của tộc nhân xung quanh. Cơ động tự nhiên cũng sẽ không hỏi Hai người cứ như vậy trong không khí có chút kỳ quái hướng đi tiếp về phía trước Địa thế dần dần dốc hơn Tòa thành được xây trên địa thế một ngon núi Đương nhiên cung điện sẽ được đặt tại nơi cao nhất rồi Đi thêm một lúc cơ động đã nhìn thấy cổng thành chặng đường đi của bọn họ Đứng thủ ở cửa thành là hai hỏa liên tộc nhân Các nàng thấy hồng diễm thì khuôn mặt không có nửa phần biến hóa Nhưng lúc ánh mắt của các nàng rơi vào người cơ động Thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc Một nữ tử trong đó tiến lên một bước ngăn chặn bước tiến của hai người Hồng diễm tỷ Vị này là Hồng diễm dừng bước lại Nhìn vị tộc nhân này một cái Hướng nàng gật đầu Nói vị này là bằng hữu của ta Hắn mang đến tin tức của liệt diễm đại nhân Ta phải nhanh chóng bẩm báo với quốc vương Nghe nàng vừa nói như thế Hai nàng thủ vệ thất kinh vội vàng tránh ra hai bên không dám ngăn trở nữa Hồng diễm cứ như vậy mang theo cơ động đi vào Cơ động khẽ mỉm cười Nói xem ra địa vị của ngươi ở đây hẳn là rất cao Hồng Diễm quay đầu lại, nhìn cơ động một cái thản nhiên nói lúc diện kiến quốc vương người tự nhiên sẽ hiểu. Đi về phía trước, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, dĩ nhiên cơ động cũng không coi vào đâu. Hỏa Liên Thành nhìn từ đàn xa hết sức to lớn, nhưng thật sự đến phụ cận. Cơ động lại phát hiện, ở ngọn núi cao nhất này chỉ có một cánh cửa cao 2 mét. Từ bên ngoài nhìn, diện tích nơi này thật rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến người ta hoài nghi đây có phải cung điện của Hỏa Liên Vương hay không. Hơn nữa trong thôn đạo tiến vào, cơ động không nhìn thấy bất kỳ một thủ vệ nào. Hồng Diễm đi tới trước cửa, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa nặng nề làm bằng đá. "Linh hồn ba động từ bên trong thạch môn bay ra vào đi." Vì sao ngươi lại mang theo ngoại nhân tới? Hồng Diễm thần sắc không thay đổi. Xoay người nói với cơ động xin chờ một chút. Nói xong. Nàng đặt tay trên thạch môn khẽ dùng sức. Không có bất kỳ tiếng vang. Thạch môn màu đỏ lặng lẽ mở ra. Nàng cất bước đi vào. Cơ động đứng ở ngoài cửa. Trong lòng có chút kinh ngạc bởi vì linh hồn ba động vừa rồi làm hắn cảm nhận được đó là thanh âm vang lên từ bốn phương tám hướng hơn nữa rõ ràng hắn đã che giấu khí tức nếu như chỉ bằng cảm giác phán đoán linh hồn ba động này quả thực là bé nhỏ tuyệt không thể so được với hỏa nha vương nhưng mà phía sau thạch môn này cũng không phải là hỏa nha vương mà là hỏa liên vương Cũng chính là trung tâm của địa tâm thế giới. Nơi ở của một trong tam đại thái thượng chí tôn trưởng lão của liệt diễm thánh giáo A. Cơ động không có cố gắng dùng linh hồn đi dò xét gian phong bên trong. Đây là một loại tôn kính. Đồng thời hắn cũng tin tưởng dù cố gắng dò xét thế nào cũng phí công mà thôi. lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn suy nghĩ mình rất có thể lại phải nhớ lại ký ức đau lòng đó. Đôi mắt trở nên thất thần. Đồng thời trong lòng hắn cũng hết sức khẩn trương. Không phải bởi vì hỏa liên vương cường đại mà khẩn trương. Mà bởi vì hắn có thể gặp mặt cường giả gần gũi nhất với liệt diễm trong địa tâm thế giới. Rất có thể là bắt được một cơ hội cứu sống liệt diễm. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nên hắn thật sự không dám đối diện với nó. Hồng Diễm tiến vào rất lâu, cửa phòng cũng chưa mở, bởi vì nội tâm khẩn trương, cơ động khó tránh khỏi sự nôn nóng. Điều này vốn vô cùng hiếm gặp khi mà tu vi linh hồn của hắn đã tiến vào thánh cấp. Nhất là sau khi Liệt Diễm chết, linh hồn này càng thêm ơn ngang trơ lì. Không biết qua bao lâu. Thạc môn trước mặt cơ động lặng lẽ mở ra. Thanh âm của Hồng Diễm từ bên trong truyền ra cơ động tiên sinh. Mời ngươi vào. Cơ động từ trong ký ức thức tỉnh. Hiếp sâu một cái. Ổn định lại cảm xúc. Thần thái cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Thu hồi mặt nạ trên mặt lúc này mới hướng gian phòng trước mặt đi tới, cơ động vừa bước vào gian phòng của hỏa liên vương, cảm giác đầu tiên của hắn chính là khiếp sợ, bởi vì gian phòng này vốn không thể dùng từ một mạc để hình dung, toàn bộ chỉ có chừng 10 bên trong gian phòng không có bất kỳ bài biện, rỗng túi. hồng diễm đứng ở trước mặt hắn hắn có thể cảm giác được phía sau hồng diễm còn có một người mặc quần áo đỏ đang ngồi trên mặt đất hồng diễm hướng cơ động gật đầu cặp mắt của nàng ưỡn đỏ tựa hồ là mới vừa khóc thân thể của nàng như cũ che khuất tầm mắt cơ động cũng không có ý tứ tránh ra nói với cơ dơn dơn quy quy ờ. Gơn, nơn, bằng giọng bình thản cơ động tiên sinh, vua của chúng ta muốn cùng ngươi tiến hành giao lưu linh hồn. Chuyện này đối với hỏa liên tục của chúng ta mà nói quan hệ đến sinh tử tồn vong, kính xin ngươi bỏ qua cho. Cơ động thản nhiên nói vậy thì bắt đầu đi. Hắn không nói thêm gì cũng không có kháng cự yêu cầu vô lý của đối phương. Linh hồn trao đổi, nếu như trong song phương chỉ cần một bên có dị tâm, rất có thể tạo nên cục diện không chết không thôi. Bên cạnh lại có một hồn diễm. Lấy tu vi của nàng cùng với kẻ ngồi phía sau kia rất có thể còn vượt xa nàng. Chắc chắn làm cho cơ động lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng cơ động vẫn như cũ đồng ý. Bởi vì hắn có thể hoàn toàn khẳng định Hồng Diễm lúc trước thấy mình và sau khi phát sinh chuyện Liệt Diễm Thần sắc của nàng không có nửa phần giả bộ Nàng thật sự cảm động Trước mắt đây đều là Liệt Diễm tộc nhân A Đều sinh ra và tồn tại trong tầm 18 của địa tâm Hồng Liên Cơ động tin tưởng Các nàng đều có được tâm hồn tinh khiết như liệt diễm. Linh hồn mở ra. Sau một khắc, cơ động đã mở rộng miệng. Linh hồn ba động từ trong cơ thể hắn buông thả ra. Khuyết tán ra. Hoàn toàn chờ đợi cái cảm giác dung nhập. Cùng lúc đó linh hồn ba động từ sau lưng hồng diễm cũng bay lên. Nhưng màu sắc là màu vàng. Hóa thành vạn thiên đạo ti tuyến. Vòng qua trước mặt hồng diễm. Lặng lẽ rót vào bên trong linh hồn màu bạc của cơ động. Linh hồn song phương đụng chạm lẫn nhau. Cảm giác kỳ diệu cũng giống như thế giới nội tâm của cả hai cùng được mở ra một lần nữa. Linh hồn là không thể nguội trang. Cơ động cảm nhận được linh hồn ba động của đối phương. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là vô cùng tinh khiết. Không có nửa phần tạp chất. Phần linh hồn này phản phất như ngọn lửa đầu tiên của nhân gian, ngọn lửa tinh tuấy được đúc kết từ nghìn vạn năm trước. Không có nửa phần tâm tình ba động xuất hiện. Cho dù là ở liệt diễm hay trần tư tuyền. Cơ động cũng chưa bao giờ cảm nhận thấy linh hồn nào tinh khiết như vậy. Nhưng lạc, linh hồn tinh khiết màu vàng tiếp xúc với linh hồn màu bạc của cơ động, nó cũng khẽ rung rẩy Cơ động rõ ràng cảm giác được linh hồn này so sánh so với linh hồn của mình còn muốn chân thật hơn Nhưng khi song phương chân chính tiếp xúc ở chung một chỗ Hắn lại phát hiện linh hồn này có một chút gì đó e ngại hắn Nếu như nói cơ động cảm nhận được đối phương thuần khiết trinh trắng giống như tờ giấy trắng không chút mực vương. Đối phương lại cảm nhận chủ nhân của linh hồn màu vàng kia giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Cảm xúc, tức giận, cô đơn, buồn bã, giống như thế giới hỗn độn Cảm xúc ba động khổng lồ. Dường như muốn đem nàng hòa tan trong nháy mắt. Cảm xúc chồng chất ấy là tình yêu của hắn với liệt diễm. Linh hồn tiếp xúc đã giúp mọi thứ trở nên rõ ràng. Bộ dáng của đối phương cũng dần dần hiện ra trong đầu cơ động. Đúng lúc này, thân thể hồng diễm hơi dịch sang bên, lộ ra thân ảnh phía sau. Mà chính vào thời khắc đó, Linh hồn cơ động giống như cơn lốc xuất hiện trên biển lớn. Trong nháy mắt một phát cuốn phăng mọi thứ. Tạo thành con sóng gió động trời. Tựa như quái vật cắn nuốt mọi thứ. Trong miệng hắn, gào lên cùng với cõi lòng thê lương liệt. Diễm Rin Phi 28 0201-2014-1203B Mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 536 sạm sở hỏa liên vương. Nguồn ban uy. Com. Liệt diễm cùng với tiếng reo hò vang dội, linh hồn cơ động đã sôi trào lên đến đỉnh. Linh hồn màu vàng của đối phương hiển nhiên không nghĩ tới cơ động sẽ bột phát đột nhiên như thế. Nhất thời không kịp phản ứng. Linh hồn màu vàng co rút lại hóa thành một màn hào quang bảo vệ thân thể vào bên trong Lúc này chủ nhân của linh hồn màu vàng cực kỳ tức giận Chuẩn bị phát động phản kích, Nhưng nàng bỗng ngẫn cả người vì phát hiện linh hồn màu bạc Của cơ động tiến tới không có nửa phần ác ý Không những thế còn không có bất kỳ phòng ngự gì Có thể nói là hoàn toàn không đề phòng nàng Giờ khắc này, nếu như nàng muốn đánh chết cơ động, hủy diệt linh hồn hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù cơ động có linh hồn thánh cấp thì cũng không ngoại lệ. Cơ động như điên loạn, không chỉ linh hồn mà thân thể cũng nhào tới. Linh hồn cường đại cùng với toàn bộ kỹ năng tăng tốt được bột phát ra. Khi chân hắn đạp lên đất thì thân thể như mũi tên bắn ra, lực lượng mạnh mẽ như vậy thậm chí có thể đập vỡ tường thành. Mơ dương hỏa cao tường pháp trận được thả ra. Sa thiểm cũng toàn lực bột phát. Tốc độ cực nhanh có thể sánh ngang với di chuyển tức thời. Mà vừa rồi hồng diễm đã lui sang một bên nên không còn kịp ngăn cản nữa. Kẻ có linh hồn mày vàng có chút mờ mịt thất thố. Sau một khắc, thân thể nàng đã bị bao vây trong luồng khí nóng hổi làm tâm thần nàng tràn ngập ruông sợ. Nàng là người nắm giữ lửa cho dù ở thế giới địa tâm cũng là một trong ba người đầu. Do vậy nàng tự tin rằng không còn cảm giác gì là nóng rực nữa. Cho dù là dung nham tầm thứ 18 cũng không có cách nào làm cho nàng mang cảm giác như thế. Nhưng hiện tại nàng thấy nóng thật sự rất nóng cảm giác nóng bỏng này ôm trọn nàng cũng ôm trọn linh hồn nàng. Cảm giác nóng bỏng chưa từng thấy này suốt nữa làm linh hồn nàng thất thủ. Người điên rồi hồng diễm là người thứ hai kịp phản ứng. Thân hình lập tức bay tới sau cơ động. Hai tay nhanh như chớp bắt lấy bả vai hắn. Vốn nghĩ kéo hắn lại. Nhưng nàng giật mình phát hiện nam nhân trước mặt cứng như đá. Hơn nữa linh hồn phát ra ba động cực kỳ điên cuồng. Vì thế nàng lôi kéo không có một chút hiệu quả. Tỷ nhất định không phải do hắn cố ý. Xin đừng giết hắn. Hồng diễn lo lắng kêu lên. Thanh âm vang lên sâu kín trong linh hồn đang điên cuồng của cơ động. Hơn nữa lại là tiếng người buông ra. Ta không phải liệt diễm đại nhân như ngươi tưởng tượng. Cơ động chấn động trong lòng, nhưng vẫn dùng sức ôm chặt. Cảm thụ được lòng ngực mềm mại. Thân hình mượt mà kia, hắn vẫn khăng khăng không chịu buông ra. Không ta không buông cho dù đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ta cũng không buông tay Liệt diễm ta sẽ không để nàng rời xa ta tuyệt đối không Thật ra lúc hồng diễm tránh ra cơ động nhìn thấy người mà hắn luôn thương nhớ chính là liệt diễm Một liệt diễm hoàn mỹ Tâm tình của hắn sao có thể bình tĩnh đây Khi đó hắn mới như núi lửa bộc phát Liều lĩnh vọt lên Dùng cả linh hồn lẫn thân thể để ôm chặt nàng Sợ nàng rời xa Ta không phải là liệt diễm Cũng thanh âm đó Nhưng lần này vang lên ở trong linh hồn cơ động lại lạnh băng như một chậu nước đát tưới vào linh hồn hắn Lúc này linh hồn cơ động hoàn toàn không phòng ngự tiếp xúc cùng linh hồn màu vàng kia Ba động từ linh hồn màu vàng kia làm tâm thần hắn chấn động Thân thể cũng thả lỏng mấy phần Sau đó một cổ lực mềm mại nhưng cực kỳ kiên trì đẩy hắn từng chút một ra ngoài Thân thể cơ động đã bị đẩy lùi lại Thân ảnh mới vào cửa lúc trước ngồi khoan chân Bây giờ đứng dậy Lặng lẽ đứng trước mặt hắn Cơ động ngơ ngác đứng nơi đó Huyết sắc trên mặt đã mất Khuôn mặt trở thành trắng như tờ giấy Hắn thầm nhủ ngươi Ngươi không phải là liệt diễm của ta Liệt diễm của ta không đối xử với ta lanh lùng như vậy Ngươi thật không phải là liệt diễm của ta sao Nghe thanh âm của cơ động Nội tâm hồng diễm nổi lên một trận đau đớn sắc mặt biến hóa mấy lần Nàng hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không biết nói sao mặt đối mặt với cơ động là một nữ tử mặc đồ màu đỏ quần áo che kín toàn thân chỉ trừ cổ với hai bàn tay Nàng chỉ tầm 18-19 tuổi tóc màu lửa đỏ dài quá đứt Dung nhan tinh xảo như cái chảo có thể nói không một nhà điêu khắc nào có thể tạo ra được Vóc người cong cong quẹo quẹo như cái bánh xèo Da dẻ mịn màng không chút tì vết Đôi mắt màu hồng phấn long lanh như pha lê hiển nhiên chính là liệt diễm Không, nàng không phải là liệt diễm Cơ động nhìn vào mắt người thiếu nữ này Tâm thần chấn động một hồi Rốt cuộc hắn đã tìm ra điểm khác biệt giữa liệt diễm và nàng Tất nhiên liệt diễm có tóc đỏ, y phục đỏ nhưng mắt của nàng là màu nâu và đen. Mặc dù cô gái trước mặt giống liệt diễm gần như hoàn toàn nhưng tròng mắt của nàng ta lại là màu hồng phấn. Khác biệt nhỏ như thế, lúc hai người phóng ra ba động linh hồn, cơ động làm sao có thể phân biệt rõ ràng đây? Hắn tưởng đây là trời cao ban thưởng, đem liệt diễm trả lại cho mình. Không khí trong căn phòng chỉ rộng 10 thước vuông trở nên quá dị. Cơ động ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cả người như vừa bị bệnh nặng. Thân thể lão đảo muốn ngã. Thân thể thánh cấp cũng không trợ giúp được hắn tí nào. Hồng Diễm nhìn cơ động với ánh mắt quá dị, thậm chí còn mang theo vài phần khác thường. Cơ động lúc trước và hắn lúc này hoàn toàn không giống nhau. Còn tỷ tỉ, tỉ của mình Đừng nói là bị những sinh vật khác Ôm coi như là đụng phải Cũng chưa từng có Nhưng mới vừa rồi tỷ tỉ, tỉ bị hắn ôm chặt như vậy Thật kỳ lạ là tỷ ấy Không động thủ với hắn Nếu không thì có đến 10 hắn Cũng thành thi thể rồi Tỉ tỷ Người làm sao vậy Người có chín phần giống liệt diễm Đang đứng trước mặt cơ động kia Cũng có chút dài ra Khi nàng đẩy thân thể cơ động ra thì nàng đột nhiên phát hiện. Khi rời xa khí tức ấm nóng kia thì trong lòng sinh ra một cảm giác mất mát mãnh liệt. Điều này đối với nàng chính là một điều không thể tưởng tượng được. Ở thế giới địa tâm, nàng là một tiên tử không nhiễm bụi trần. Nội tâm không hề xuất hiện một chút rung động khác thường nào. Nhưng giờ đây... Sự bình tĩnh gần như tới vĩnh hằng đó đã vỡ tan Hồng Diễm nói ngươi là người yêu của Liệt Diễm Đại Nhân Mà Liệt Diễm Đại Nhân cũng vì ngươi mà chết Giọng nói cô gái kia gần giống với thanh âm của Liệt Diễm Trong lòng cơ động kịch chấn Nhìn nàng ngơ ngác nói ai nói Liệt Diễm của ta đã chết Nàng không chết nhất định nàng không chết Chỉ là nàng đang ở một chỗ nào đó chờ ta Hỏa liên vương chậm rãi nhắm cặp mắt khác với liệt diễm lại, nàng lúc này lại càng giống với liệt diễm. Để cho ta cảm thụ trí nhớ của ngươi. Hai linh hồn màu vàng và màu bạc dung hợp, đây là người thứ hai trừ Trần Tư tuyền tiến vào linh hồn cơ động. Nhưng cơ động lại cảm giác không thoải mái. Hắn với Trần Tư tuyền giao hòa linh hồn thì cảm giác ăn ý thể hiện giống như hắn với liệt diễm. Còn với người con gái này thì khác hoàn toàn. Hắn mở hoàn toàn phòng ngự, nhưng tâm thần của cơ động cũng dần tỉnh táo lại. Hắn phát hiện tuy nàng ta giống liệt diễm, nhưng vẫn có khác biệt so với liệt diễm. Sự dung hợp linh hồn chẳng những không cách nào làm hắn cảm nhận được hơi thở của liệt diễm mà còn có chút bài sức Giống như cảm giác không quen không biết. Thực tế luôn tàn khốc Chuyện cơ động sợ nhất đã xảy ra Hắn tràn đầy hy vọng rồi tràn ngập thất vọng Mặc dù hắn còn chưa hỏi vị hỏa liên vương trước mặt này Có thể trợ giúp mình có sống liệt diễm Nhưng hắn đã nhận một lần đau khổ thấu tận tâm can Trong lòng thầm than một tiếng Cơ động mở rộng trí nhớ của mình ra Không giấu diêm chút gì để hỏa liên vương cảm thụ dễ dàng hơn. Làm như vậy vẫn tốt hơn việc hắn nhớ phải lại ký ức đau khổ đó. Hơn nữa hỏa liên vương thâm nhập trực tiếp vào linh hồn hắn nên cảm nhận rõ hơn hồng diễm nhiều. Hỏa liên vương cảm nhận đầu tiên là chính bản thân linh hồn cơ động. Nàng thấy khiếp sợ vì sự cường đại của linh hồn hắn. Cho dù là so sánh với mình cũng không thua kém bao nhiêu. Nàng có thể rõ ràng sinh mệnh lực của cơ động và đoán được tuổi của hắn. Trẻ tuổi như vậy mà đã có linh hồn lực cực kỳ cường đại. Hỏa Liên Vương tạm thời không thể chấp nhận được. Hơn nữa trình độ ma lực lại không theo kịp trình độ linh hồn. Thánh cấp linh hồn kết hợp với ma lực cách thánh cấp rớt xa. Thậm chí mình tìm một hỏa liên tục cũng có trình độ ma lực hơn xa hắn. Nhưng nàng lập tức phát hiện ma lực của cơ động cùng với ma lực của liệt diễm và tộc nhân của nàng giống nhau. Đều là cực hạn sông hỏa. Chỉ mỗi điểm này làm nàng tin tưởng cơ động thêm mấy phần. Kế tiếp nàng cảm nhận được mới chính là trí nhớ của cơ động. Bởi vì trí nhớ hoàn toàn mở rộng. Cho nên hỏa liên vương cảm thụ từ lúc cơ động và liệt diễm biết nhau lần đầu So với hồng diễm thì càng cạn kẽ hơn Cơ động cùng liệt diễm đã trải qua những gì đều được nàng thấy hết Cơ động chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó Mở rộng nội tâm Tâm thần cũng giữ ở trạng thái trống rỗng Hắn cũng không biết mình suy nghĩ cái gì Hỏa Liên Vương và Liệt Diễm giống nhau làm cho tư niệm của hắn đối với Liệt Diễm trỗi dậy. Giống như lúc Liệt Diễm mới vừa qua đời. Hắn cực kỳ hy vọng người trước mặt là Liệt Diễm, nhưng đáng tiếc nàng không phải, quả thật không phải. Đây không phải là chị em song sinh với Liệt Diễm thì cũng xuất phát từ Liệt Diễm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hồng Diễm đứng ở bên cạnh, lúc thì nhìn cơ động, lúc thì nhìn hỏa liên vương, thần sắc không bình tĩnh chút nào. Khi nàng cảm thụ tình yêu sâu nặng giữa Liệt Diễm và cơ động, nàng có hảo cảm rất lớn với thanh niên trước mắt này. Sợ rằng nàng không thể nào quên lúc Liệt Diễm sắp chết kia. Cơ động điên cuồng tách linh hồn ra và tặng thân thể kia cho liệt diễm. Đây chính là yêu sao? Tình yêu có năng lực cường đại như vậy sao? Rất nhanh, Hồng Diễm phát hiện sắc mặt tỷ tỷ đã bắt đầu biến hóa phi diệu. Trong trí nhớ của nàng thì vị tỷ tỷ của mình vĩnh viễn bình tĩnh. Nhưng hiện tại tâm tình ba động thể hiện trên mặt ngày càng càng rõ ràng. Rốt cuộc Hồng Diễm cũng đã thấy nước mắt, từng giọt nước mắt màu đỏ trong suốt theo khó mắt hỏa liên vương chảy xuống. Nàng không đưa tay lau chúng đi, thân thể cũng run rẩy lên từng hồi. Hồng Diễm thở dài trong lòng, tỷ tỷ, xem ra tỷ và ta đều giống nhau, bị chuyện tình của hắn và Liệt Diễm đại nhân khuấy động. Ta không biết lựa chọn của liệt diễm đại nhân là đúng hay sai. Nhưng nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ lựa chọn như thế sao? Liệt diễm đại nhân từng nói với chúng ta. Nếu như chúng ta muốn đạt được thực lực như Ngài thì chúng ta phải tới thế giới loài người. Cảm thụ tình cảm của họ. Liệt diễm đại nhân làm được. Ngài hiểu tình cảm thần bế nhất của loài người chính là yêu. Và nàng cũng hiểu yêu là như thế nào. Cho nên nàng tiến hóa thêm một tầm nữa. Nhưng nàng cũng đem chính mình vùi lấp trong tình yêu đó. Từ lúc chào đời cho đến nay. Lần đầu tiên Hồng Diễm cảm thấy thời gian trôi đi chậm như vậy. Loại chờ đợi này thật không thoải mái. Màu vàng dần dần từ trên người cơ động rút đi, thời điểm đến nó lạnh băng và bình tĩnh. Nhưng lúc nó rút đi giống như chủ nhân của xô vậy. Tràn đầy cảm xúc nóng bỏng ba động. Hơi nước nhàn nhạt cũng tỏa ra ngay trên khuôn mặt Hỏa Liên Vương. Sau đó bay lên cao và tiêu tán trong không khí. Cơ động khẽ cúi đầu, nhắm hai mắt Hắn không dám nhìn hỏa liên vương Bởi vì hắn không dám nhìn thân thể giống với liệt diễm kia Khi nhìn nàng làm phần tư niệm kia dâng lên mãnh liệt Ta biết rồi hỏa liên vương rốt cuộc bình phục lại Ít ra ngoài mặt là như vậy Thanh âm của nàng nhu hòa hơn trước nhiều Nếu để cho chủng tộc khác ở thế giới địa tâm biết nàng Đường đường là một trong ba thái thượng chí tôn trưởng lão lại bị một nhân loại mạo phạm ôm lấy Sau đó còn nói chuyện ông nhu với hắn Có khi sẽ giật mình đau tim mà chết mất Cảm ơn ngươi đem tin tức liệt diễm đại nhân qua đời báo cho ta Cũng cảm ơn ngươi đã cho ta thấy được hết thảy. Vừa nói hỏa liên vương vừa khom người hành lễ với cơ động Mặc dù cơ động không dùng ánh mắt nhìn nàng Nhưng thông qua linh hồn vẫn cảm nhận được nàng đang làm gì Vội nghiêng người qua một bên Không nhận lễ của nàng Cơ động hiếp sâu một hơi Thanh âm rõ ràng là cực kỳ khẩn trương ta chỉ muốn biết ngươi có thể giúp liệt diễm sống lại hay không Rin 28 mười hai không bốn b mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương năm trăm ba mươi bảy bạn sinh tịnh đế liên nguồn bang lon com ta chỉ muốn biết ngươi có thể giúp liệt diễm sống lại hay không cơ động nôn nóng hỏi hỏa liên vương thoáng trì hoãn một chút nhưng nàng vẫn lắc đầu ta cũng hy vọng liệt diễm đại nhân có thể sống lại. Nhưng nàng là thần, mà sinh mệnh của thần làm sao chúng ta có thể nắm giữ? Xin lỗi! Ta thật sự lực bức tòng tâm. Cơ động trừng mắt nhìn hỏa liên vương. Tại sao lại không được? Ta có bổn mạng hồng liên của liệt diễm để lại. Chẳng lẽ nó không thể giúp ích được gì sao? Hỏa Liên Vương nhẹ nhàng lắc đầu Không thể Bởi vì bộ mạng hồng liên của liệt diễm đại nhân là dạng năng lượng thể Khi rời đi nàng cũng không để lại một tia ý niệm hay nửa phần thần thức nào trên bản mạng hồng liên Cho nên chúng không thể sinh trưởng được Mà cho dù chúng có thể trưởng thành thì cũng đã là ngàn vạn năm sau Khi đó nếu nàng có được linh hồn thì cũng không phải là liệt diễm trong lòng ngươi nữa Khổ Cơ động phun ra một ngụm tiên huyết hay đó cũng chính là tâm huyết của hắn Lấy tay ôm ngực cả người hắn ngã xuống Thân ảnh của hồng diễm chợt lón lên đi tới trước người cơ động Vừa muốn đỡ lấy thì nàng chợt phát hiện thân thể hắn đã trôi nổi giữa không trung Hỏa Liên Vương nâng tay phải của mình lên khống chế hỏa nguyên tố trong không khí giữ lấy cơ động. Nàng thấp giọng nói với Hồng Diễm. Mùi đi chuẩn bị toàn bộ địa chi ngọc mà chúng ta sở hữu đi. Thân thể mềm mại của Hồng Diễm chấn động. Tỉ tỉ tỷ thật sự muốn giúp hắn sao? Trên mặt hỏa Liên Vương lộ ra nụ cười khổ. Ngay cả trái tim mà của liệt diễm đại nhân còn tặng cho hắn Chúng ta sao có thể không giúp đỡ hắn chứ Đi thôi tỷ sẽ chăm sóc hắn Toàn bộ sinh vật địa tâm đều nói nhân loại gian xảo Nhưng mà nhân loại lại có một thứ gọi là tình yêu mà chúng ta không có Hồng diễm buông cơ động ra để hỏa liên vương giữ lấy hắn Trước khi ra khỏi cửa nàng bỗng quay lại hỏi Hỏa Liên Vương Tỷ tỉ, tỷ tỉ. Tỷ tỉ cho rằng liệt diễm đại nhân làm như vậy là đáng giá sao? Hỏa Liên Vương lắc đầu mờ mịt nói Tỷ cũng không biết nữa Vậy thì để ta nói cho ngươi biết Rất đáng giá Nếu có cho ta chọn lại cả nghìn lần, vạn lần thì ta vẫn sẽ làm như vậy Một thanh âm đột ngột vang lên làm cho hai người chấn động. Các nàng không thể tưởng tượng nổi có người thần không biết hữu không hay tới được nơi này. Một việc mà ngay cả hỏa ma vương và hỏa linh vương cũng không thể làm được. Ai? Hồng Quang trên người Hồng Diễm bột phát dữ dội ánh mắt dịu dàng của nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Cửa lớn mở ra một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trước mắt hồng diễm thanh âm của người đó nhẹ nhàng mà dịu dàng tiểu diễm nhi dạo này có nghe lời tỷ tỷ của muội không nghe thấy câu nói này mắt hồng diễm mở to ra sát khí trên người nàng đột nhiên biến mất không còn chút dấu vết toàn thân hồng diễm run rẩy kịch liệt nàng nhìn chằm chằm về phía đó Thân ảnh đó uyển chuyển lướt qua hồng diễm đi vào trong phòng. Kiều Nhan Hoàng Mỹ xuất hiện trước mặt Hỏa Liên Vương mang theo một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm. Cũng là hoàng mỹ, thế nhưng sự hoàng mỹ của nàng giống như hoa sen nơi rừng núi. Trước mặt Hỏa Liên Vương có thể nói là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Ngươi là Hỏa liên vương trần chừ nhìn nữ tử trước mặt bởi nàng cũng nghe thấy điều mà nữ tử vừa nói. Bây giờ ta tên là Trần Tư Tuyền. Đúng vậy. Người vừa đến sau khi cơ động hôn mê không phải là thiên can ớt một thánh đồ Trần Tư Tuyền sao? Trần Tư Tuyền dơ ngón tay phải lên chỉ vào trán của mình. Một điểm sáng màu hồng bay ra. Trong nháy mắt câu thông với hỏa liên vương và hồng diễm Liệt diễm đại nhân Thật sự là người sao Thân hình hỏa liên vương chấn động Nàng vội vàng quỳ xuống trước mặt Trần Tư Tuyền Cái gì cũng có thể giả Nhưng thần thức của liệt diễm nữ hoàng thì không thể nào giả được Cho dù hiện giờ nó rất mỏng manh thế nhưng vẫn không thể nào chối bỏ Trần Tư tuyền bước lên phía trước một bước đỡ hỏa liên vương dậy. Nàng mỉm cười nói. "Nha đầu ngốc. Ta đã không còn là liệt diễm nữa. Không cần phải hành lễ với ta. muội hẳn đã cảm giác được thực lực của ta còn kém hơn cả tột nhân bình thường của hỏa liên tột. Hồng diễm lúc này đã đóng chặt cửa lại vì sợ lộ động tỉnh ra ngoài. Sải bước tới. Nàng ôm chặt lấy cánh tay của Trần Tư Tuyền. "Đại tỉa tỷ về rồi. Tỷ có biết bọn muội nhớ tỷ đến thế nào không? Tỷ không có ở đây, thế là đám hỏa ma tộc bắt đầu khi dễ bọn muội." Đại tỉa Nói tới đây, đôi mắt của Hồng Diễm đã ngập nước, nàng nức nở không thôi. Trần Tư tuyền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng thở dài một tiếng rồi nói Không phải là Tỷ không muốn về mà là Tỷ không có năng lực để trở về Hiện tại Tỷ đã không còn là liệt diễm nữ hoàng của địa tâm thế giới nữa Tỷ chỉ là một nhân loại Một nữ nhân có yếu đuối mà thôi Mặc dù không còn lực lượng thần cấp nhưng Tỷ quyết không hối hận Nếu như được ở cùng cơ động cho dù phải trả giá nhiều hơn tỷ cũng chịu Thế nhưng đáng tiếc là Nói tới đây từ trong mắt nàng hiện lên vẻ bi thương nồng đậm Hồng Diễm khẩn trương hỏi Là sao tỷ Hắn bắt nạt tỷ sao Tỷ để đó cho muội Trần Tư Tuyền lắc đầu Không phải như vậy Tỉ yêu hắn còn không hết nữa là Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng ôm cơ động đang phiêu phù trước mặt vào lòng Động tác của nàng rất nhẹ nhàng như sợ làm cơ động tỉnh giấc Hỏa Liên Vương và Hồng Diễm đứng sau lưng Trần Tư Tuyền Hỏa Liên Vương hỏi Tỉ tỉ Đã xảy ra chuyện gì mà tỷ lại trở nên như vậy Trần Tư tuyền than nhẹ một tiếng. Nếu có thể lấy thân phận hiện tại tới đây cũng đã chứng minh nàng rất tín nhiệm hai tỷ muội này cho nên nàng không giấu diêm điều gì cả. Từ lúc thấy cơ động từ trong cửa hàng đi ra và gặp hồng diễm trong lòng nàng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng nàng cũng biết là Hỏa liên vương rất giống mình. Từ góc độ tình cảm mà nói thì nàng rất sợ cơ động nhậm lầm hỏa liên vương là mình. Nếu như nó trở thành sự thật thì thật sự là một bi kịch. Cho nên nhờ sự che giấu của thần thức nàng liền lặng lẽ tới đây và nghe không sót lời nào của cơ động. Nàng vui mừng vì cơ động không nhận lầm người nhưng lại xót xa khi thấy hắn đau khổ. Trần Tư Tuyền đem chuyện từ lúc linh hồn của mình tan biến cho đến lúc giao dịch với tà ác chi thần cho hai nàng nghe. Hồng Diễm và Hỏa Liên Vương nhìn nhau, hai nàng cảm thấy khó có thể tin nổi. Hồng Diễm nóng nảy hỏi. Đại tỷ à, đây đâu phải là chuyện gì khó đâu. Cùng lắm thì tỷ ép buộc hắn nói ra ba từ đó. Trần Tư Tuyền cười khổ nói. Nếu dễ như vậy thì không cần nói rồi Hai muội không biết đâu tính tình cơ động rất quật cường Hắn yêu tỷ rất nhiều cho nên dù sau này tỷ đã sống lại Trong suốt hai năm sống chung với hắn tỷ đã sử dụng hết tất cả mọi cách kể cả lấy thân báo đáp Thế nhưng hắn chẳng chút chuyển biến thẳng thắng mà nói ta cũng rất đau khổ Tuy rằng cao hứng vì hắn không phản bội tình cảm trước kia Nhưng lại không thể chân chính nói thân phận thật với hắn Vì tình cảm của hắn mà đau khổ Lúc đáp ứng điều kiện của tà ác chi thần tỷ tưởng rằng đây chỉ là một chuyện rất đơn giản Bây giờ tỷ mới hiểu được dụng tâm hiểm ác của hắn Hồng Diễm ngơ ngác nói Vậy phải làm sao bây giờ Trần Tư Tuyền thở dài một tiếng. Đành phải đi bước nào tính bước đó vậy? Tỉ đã không còn cách nào rồi, chỉ mong sẽ có một ngày hắn nói ra ba từ kia. Hỏa Liên Vương nói. Đại Tỉ, vậy còn hắn thì sao? Trần Tư Tuyền nói. Tỉ phải về ngay, không thể ở nơi này lâu được lần này tỷ tới chỉ muốn nói với các muội là tỷ vẫn còn sống nhưng không thể giúp gì cho hai muội tỷ không còn thuộc về địa tâm thế giới nữa mặt khác là muốn hai muội toàn lực ủng hộ cơ động trong lần lựa chọn đại diện giáo chủ này nếu hắn có thể thành công nắm giữ chức vị này chắc chắn sẽ là một việc vui lớn cho địa tâm thế giới Về hỏa ma tộc thì không cần quá lo lắng Chỉ cần cơ động có quyền giáo chủ Thì chúng sẽ không được sống yên ổn đâu Hỏa liên vương khó hiểu hỏi Đại tỷ à Thực lực của cơ động e rằng không thể đạt quán quân được đâu Tuy rằng linh hồn lực của hắn mạnh thế Nhưng ma lực bản thân thì Trần Tư Tuyền Mỉm Cười lắc đầu nói muội không cần lo lắng đâu Tỷ rất tin tưởng hắn. Hỏa Liên Vương cau mày nói: Muội lo nhất chính là một khi cơ động giành được chiến thắng lấy được chức Quán Quân, lúc đó Hỏa Ma Vương sẽ nhảy vào quấy rối. Dạo gần đây hắn rất cường thế, bởi vì tu vi của hắn đã vượt qua muội và Hỏa Linh Vương rồi. Trần Tư Tuyền cười thần bí: Yên tâm đi. Hắn không thể nào uy hiếp cơ động được đâu. Nàng ghé sát vào tay hỏa liên vương thấp giọng nói vài câu. Hỏa liên vương bỗng lặng đi một chút, sau đó trong mắt nàng hiện ra vẻ rất là kinh ngạc. Trần Tư tuyền đặt cơ động lên mặt đất, hai tay nàng giang rộng ra ôm lấy hồng diễm và hỏa liên vương. Sau này địa tâm thế giới và hỏa liên tục ta phải nhờ hai muội rồi. Tỷ đã không còn là chú tể của địa tâm thế giới nữa, Liệt Diễm đã chết, hiện giờ chỉ có Trần Tư Tuyền thôi. Lệ quan trong mắt nàng lúc ẩn lúc hiện. Trần Tư Tuyền thở dài sâu kín ngồi xuống nhẹ nhàng hôn lên má cơ động. Sau đó nhẹ nhàng rời đi. Hỏa Liên Vương và Hồng Diễm không ngăn cản nàng bởi hai tỷ muội họ hiểu Liệt Diễm. Một khi liệt diễm đã quyết điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi huống chi hiện giờ nàng đã không còn là là liệt diễm nữa Nếu thân phận mới này mà bại lộ e rằng sẽ càng đem lại nhiều phiền phức hơn Ít nhất liệt diễm đại nhân vẫn còn sống Hồng diễm ôm lấy tay hỏa liên vương và tự đầu vào vai nàng Hỏa liên vương khẽ gật đầu không biết đã trải qua bao lâu cơ động mới chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại trái tim của hắn đau như bị vạn tiễn xuyên qua ý niệm dần thanh tĩnh nhưng hắn lại không muốn tỉnh lại đã tỉnh lại thì hãy mở mắt ra đi thanh âm sâu kín của hỏa liên vương vang lên bên tai cơ động cơ động thở dài một hơi rồi chậm rãi ngồi dậy Thân thể hắn không bị thương tổn gì, một ngụm máu phun ra lúc nãy chỉ là nội tâm quá đau xót mà phát tiết ra thôi. Linh hồn lực của Thánh cấp sớm đã cân bằng trạng thái của hắn. Hồng Diễm đã đi đâu không rõ, chỉ còn lại hỏa liên vương và hắn đang ở trong phòng không rộng lắm. Nhìn dung nhan có chính phần giống liệt diễm của nàng trong lòng cơ động không khỏi quảng thắt. Tỷ phu Nếu huynh cứ như vậy thì linh hồn đại tỷ trên trời sẽ không yên lòng đâu. Hỏa Liên Vương tung ra một quả bom khiến cơ động từ trong đau khổ tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn hỏa Liên Vương hỏi. Ngươi vừa gọi ta là gì? Mụi gọi huynh là tỷ phu. Hỏa Liên Vương mỉm cười. Mụi tên là khiếu liệt diễm. Trước kia khi ở địa tâm thế giới tầm thứ 18... Muội và Hồng Diễm tỷ là tỷ muội song sinh. Đồng thời còn là bạn sinh Tịnh Đế Liên cùng một nhánh hoa sen với Liệt Diễm tỷ. Nhờ nhánh chính của tỷ ấy trợ giúp nên muội mới thuận lợi trưởng thành. Bởi vậy nên muội với Hồng Diễm đều có hỏa diễm giống tỷ ấy. Tuy bọn muội lại không mạnh bằng tỷ ấy nhưng nàng vẫn coi bọn muội như chị em một nhà. Một tiếng tỷ phu này mùi gọi là đúng mà. Tỷ phu. Hai chữ tưởng chừng rất đơn giản này khiến trong lòng cơ động cảm thấy ấm áp. Nỗi đau khi nhớ về liệt diễm cũng giảm đi rất nhiều. Khó trách lại giống nhau như vậy thì ra họ mà mùi mùi của liệt diễm. Vậy thì họ cũng chính là mùi mùi của ta. Cơ động đứng dậy. Nhưng hắn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hỏa liên vương. Thật xin lỗi. Khiếu liệt diễm. Lúc trước thật là thất lễ. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng. Thật là. Những mỹ nữ như thế này. Những ai đã ôm một lần thường không dễ quên. Huống chi khí tức của nàng lại rất giống liệt diễm khuôn mặt hỏa liên vương đỏ ửng nàng lắc đầu cười nói không có gì muội biết là do tỷ phu nhận nhầm muội là đại tỷ cho nên muội không trách huynh đâu cơ động thở phào một hơi vậy thì được khiếu liệt diễm à ta không thể bảo vệ tốt tỷ tỷ của muội ta nói tới đây mắt cơ động đỏ lên Thiếu Liệt Diễm nhẹ nhàng lắc đầu nói Không, Huynh đã làm rất tốt. Huynh đã cho mụi có một nhận thức hoàn toàn mới về tình yêu của nhân loại. muội và Hồng Diễm đều cho rằng Đại Tỷ trở thành người yêu của Huynh cũng không phải là điều xấu. Kỳ thật Tỷ Tỷ đã là thần cho nên dù nàng đã chết nhưng thần thức của nàng vẫn quan sát Huynh. Có khi còn đi theo Huynh thì sao? hãy biết quý trọng những gì đang có đi. Khiếu liệt diễm đương nhiên không thể nói thẳng với cơ động là trần tư tuyền chính là liệt diễm mà chỉ có thể bóng gió nhắc nhở hắn thôi. Nhưng lời nàng nói vào tai cơ động lại ra một nghĩa khác. Khiếu liệt diễm thấy thần sắc cơ động khác thường nên cũng không đành lòng nhắc tới chuyện của liệt diễm nữa. Nàng hỏi Trở lại chuyện chính đi lần này tỷ phu tới là vì khánh điển lựa chọn giáo chủ sao rin phi nứt hai mươi tám hai b các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương 538 khánh điển lựa chọn đại diện giáo chủ nguồn bang lôn y com cơ động gật nhẹ nói đúng vậy Uy danh của liệt diễm thánh giáo liên quan tới sự an nguy của địa tâm thế giới Nhân dịp này ta cũng muốn tham dự để góp một phần công sức nhỏ bé của mình duy trì sự hòa bình nơi đây Nếu như có thể đạt được vị trí đại diện giáo chủ thì đương nhiên là chuyện tốt nhất Khiếu liệt diễm à Nếu ta không lầm thì Muội hẳn là thánh cấp cường giả và Hỏa Linh Vương cùng Hỏa Ma Vương cũng đồng dạng là thánh cấp cường giả sao?" Liệt Diễm gật đầu nói, "Đúng vậy. Muội và Hỏa Linh Vương đều là thánh cấp trung giai, còn Hỏa Ma Vương mới đây đã đột phá tới thánh cấp cao giai. So với bọn Muội thì mạnh hơn một chút." Trước kia, thời kỳ mà hai đại quân vương còn thống trị địa tâm thế giới, họ không cho phép cường giả thánh cấp xuất hiện. Chỉ cần có người đột phá liền bị tu vi thánh cấp đỉnh của họ tiêu diệt. Khi đó mặc dù địa tâm thế giới cường giả như mây nhưng lại có rất ít người có tu vi thánh cấp. Thẳng cho tới khi tỷ tỷ giết chết họ và thống nhất địa tâm thế giới thì cục diện mới có thể biến chuyển đôi chút sau đó xuất hiện ba cường giả thánh cấp bọn muội và đề thăng tới trình độ bây giờ cơ động liền hỏi nói như vậy thì trừ ba người bọn muội thì không còn cường giả thánh cấp nào phải không khiếu liệt diễm mân mê bờ môi đỏ thắm nàng nhẹ nhàng nói tiếp cận thánh cấp thì có không ít nhưng đột phá thánh cấp thì không có một ai cả cơ động thở phào một hơi Chỉ cần không phải đối mặt với cường giả thánh cấp thì phần thắng của ta sẽ nhiều hơn Phiền muội nói cho ta biết rõ về lần tuyển chọn này đi Liệt diễm nói Về lý mà nói thì toàn bộ chủng tộc tại địa tâm thế giới đều được phép tham gia khánh điện tuyển chọn đại diện giáo chủ này Thế nhưng chân chính tham gia tuyển chọn sẽ không vượt quá 40 người Chỉ có 36 vị hạt tâm trưởng lão và đại biểu của tam đại cường tộc mới được tham dự. Bởi trong tình trạng sinh tử bác đấu và toàn lực ướm chiến thì các chủng tộc khác sẽ buông tha mà không thi đấu để tránh việc hy sinh vô ích. Cơ động hỏi tiếp. Vậy hình thức tuyển chọn là gì? Hỏa liên tục của chúng ta do vị nào tham gia? Liệt diễm nói. Hình thức thi đấu rất đơn giản là rút thăm và so đấu từng cặp một. Người thắng sẽ được vào vòng tiếp theo cho đến khi tìm được quán quân. Đó cũng chính là đại diện giáo chủ. Ở địa tâm thế giới không có nhiều quy tắc, chỉ cần huynh có thể kiên trì tới cùng thì huynh sẽ chiến thắng. Người đại diện hỏa liên tục chúng ta tham gia tuyển chọn huynh cũng đã gặp rồi, là hồng diễm đó. Cơ động trong lòng khẽ động. Cảm ơn muội đã cho ta biết điều này. Muội có thể an bài cho đồng bạn của ta một chỗ ở được không? Lần này chúng ta đại biểu cho Hỏa Khôi Lỗi tộc mà đến. Ba ngày sau sẽ tham gia tuyển chọn. Khiếu Liệt Diễm gật gật đầu. Điều này không thành vấn đề. Đám người cơ động rất hài lòng với sự sắp xếp của Hỏa Liên Vương. Chỉ là ở trong lòng địa tâm thế giới dù thế nào cũng không thể cảm thấy thoải mái Cũng may hỏa liên vương an bài cho họ một chỗ tương đối rộng rãi Sinh vật địa tâm thế giới càng mạnh mẽ thì lại càng không cần ăn uống Mà chỉ cần hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí Vì thế mà chuyện ăn uống bọn họ đành phải tự nghĩ cách thôi Nhờ ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp cùng hai vị thủy hệ ma sư thì việc tạo ra nước không thành vấn đề Còn thức ăn thì trước khi đến cơ động đã chuẩn bị kỹ càng Tuy rằng mùi vị của lương khô không được ngon thế nhưng để no bụng thì cũng được Vả lại với tu vi hiện giờ của mọi người cũng không để ý tới thức ăn cho lắm Thiên cơ Ngươi còn chống đỡ được không? Cơ động hỏi Vân Thiên Cơ. Vân Thiên Cơ vuốt cầm. Sinh hoạt ở nơi có nhiệt độ cao như thế này thì thân thể của hắn tự nhiên khó có thể thiết ứng. Nhưng nhờ có thánh viêm giáp được chế tạo từ mê loạn ma yên đồn trợ giúp cho nên mọi người mới chống đỡ được cho tới giờ. Yên tâm đi. Ta không sao. Cơ động, ngươi định chuẩn bị cho trận đấu như thế nào? Cơ động đáp Ta đã suy nghĩ kỹ rồi Để có thể tiến vào trận chung kết Thì chỉ phải giảm bớt quá trình tiêu hao ma lực và bị thương hỏa nguyên tố nơi này tuy rất nồng đậm Hơn nữa cường giả nơi đây cũng nhiều vô số kể Bởi vậy, lần này không chỉ ta dự thi Mà sư huynh và A-kim cũng cần phải tham gia Nếu để lộ thân phận thì cũng đành chịu Mỗi người đều có lệnh bài tốt nhất nên đánh bại một đối thủ Ta ở phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều Phước Thụy và A-Kim gật đầu liên liệu Không thành vấn đề Phước Thụy mỉm cười nói Tiểu sư đệ à Có khi ta và đệ còn gặp nhau ở trận chung kết ấy chứ A-Kim biểu môi nói Ngươi lấy đâu ra cái tự tin ấy thế Phất Thụy Nhìn A, -a Kim Phất Thụy bỗng sinh ra cảm giác thất bại Hắn bất đắc dĩ nói Biết đâu ngươi gặp cơ động trước Thì đương nhiên ta với hắn sẽ chiến trận chung kết rồi Ta cũng muốn dự thi Diêu Kim Thư tức giận nói Cơ động Ngươi không nên coi thường ta chứ tu vi của ta không quá yếu chắc chắn sẽ vượt qua vòng một. Cơ động lắc đầu. Ngươi thì không được. Đừng quên thuộc tính của ngươi là gì. Diêu Khiêm Thư ngẩn người ra một lúc sau đó hắn mới phản ứng. Xem ra Trần Tư Tuyền vẫn là người hiểu chuyện a. Nàng không tham gia ta sao lại ngốc nghếch đòi đi như vậy chứ. Thuộc tính của hắn là cực hạn giáp mục Nếu ở bên ngoài sàn đấu có thể giúp cơ động khôi phục ma lực nhanh hơn Trần Tư Tuyền hiển nhiên đã minh bạch điểm này cho nên mới không tham gia Nếu không chỉ cần có Vĩnh Hằng Chi Khải Nàng đã mạnh hơn Diêu Khiêm Thư rồi Lan Thiên Ý cùng Miêu Miêu nhìn nhau Hai người còn chưa kịp nói gì thì cơ động đã khoát tay chặn lại Hai người có đủ thực lực để tham gia trận đấu. Nhất là Miu Miu, chỉ cần sử dụng đại địa nữ thần chi trượng tuyệt đối có thể thông qua vòng 1. Thế nhưng nơi này là địa tâm thế giới cho dù chúng ta có sự giúp đỡ của hỏa liên vương, nhưng cũng không được lơi lỏng. Bởi vậy ta muốn hai người bảo trì thực lực chuẩn bị tiếp ứng. Mọi người phải nhớ kỹ lần này chúng ta chỉ đến để thí luyện chứ không phải để liều mạng một khi tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì ngay lập tức phải bỏ chạy tất cả đã hiểu chứ lan thiên ý cùng miêu miêu lúc này mới bỏ qua ý niệm muốn xuất chiến lam bảo nhi đỗ minh và đỗ hinh nhi không nói gì thêm Bởi thực lực của họ còn chưa đủ để giúp đỡ cơ động tham gia trận đấu này Trong nháy mắt ba ngày đã trôi qua Tầm thứ 15 của địa tâm thế giới rất náo nhiệt Bởi hôm nay là ngày liệt diễm thánh giáo tổ chức khánh điển lựa chọn đại diện giáo chủ Đây là lần đầu tiên địa tâm thế giới tổ chức khánh điển Từ ngày liệt diễm thánh giáo được thành lập cho tới nay Có thể nói đây chính là lần tổ chức hội họp long trọng nhất mà cũng trọng yếu nhất. Từ ngay cửa vào tầm thứ 15, tam đại cường tộc đã tới từ rất sớm. Họ phân biệt chiếm lấy ba chỗ đối diện với lối vào giống như thế chân vạt. Còn ở một góc khác các chủng tộc khác tới dự lễ và các đại biểu đến dự thi cũng là các tộc đứng đầu. Cơ động và các thiên can thánh đồ cũng ở trong nhóm người này Chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy trừ họ ra còn có hơn 200 người khác Hơn nữa có số đông còn cùng một chủng tộc Rất rõ ràng, việc cướp đoạt lệnh bài tham gia khánh điển ở địa tâm thế giới là một chuyện rất phổ biến Đương nhiên có hai chủng tộc không thể xuất hiện ở đây Một là hỏa kiêu tục và một là hỏa khôi lỗi tục mà đám người cơ động đang giả dạng. Hỏa khôi lỗi tục còn tà ác hơn hỏa kiêu tục rất nhiều. Tuyệt chiêu của họ chính là hút tất cả tinh hoa trên cơ thể của chủng tộc khác để đề thăng tu vi của mình. Một khi bị dính trưởng thì bất kể là ngươi thuộc chủng tộc nào cũng bị hút khô mà chết. Đây là một chủng tộc bị thù địch nhiều nhất ở địa tâm thế giới cho nên cơ động đương nhiên phải khai đao đầu tiên. Lúc này các chủng tộc xung quanh nếu không tỏa ra được ý mãnh liệt với 11 người cơ động thì cũng né ra rất xa. Một số địa tâm sinh vật thì thầm thắc mắc hỏa khôi lỗi tộc trở nên mạnh mẽ từ khi nào mà lại có 11 cường giả tới tham dự khánh điển thế này. Cơ động cũng chẳng rỗi hơi mà đi quản họ nghĩ thế nào Hắn yên lặng đặc biệt chú ý quan sát mấy chủng tộc có số lượng nhiều nhất Lúc này trừ tam đại cường tộc và hỏa kiêu vương ra thì 35 vị hạt tâm trưởng lão đều đã đến Sự thật đã chứng minh khánh điển ở địa tâm thế giới đơn giản hơn của nhân loại nhiều Trong lúc cơ động đang suy tư thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một luồng ma lực mạnh mẽ. Ánh mắt của toàn bộ chủng tộc đều bị hấp dẫn bởi áp lực cường đại này. Mà tộc nhân của tam đại cường tộc cùng phát ra những tiếng reo hò. Họ nói những ngôn ngữ mà cơ động không thể hiểu nổi. Trong tam đại cường tộc hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất chính là hỏa liên tộc. Khoảng 400 mỹ nữ cùng tập trung với nhau tạo nên một cảnh tượng trăm hoa kho sắc. Thế nhưng khi nhìn những người này, trong lòng các thiên can thánh đồ không khỏi phát lạnh. Đây chính là 400 cường giả cấp bậc chiếc tôn đó. Cổ lực lượng này nếu đem tới thế giới bên ngoài e, e rằng có thể quét ngang cả đại lục. Hơn nữa họa liên tục còn chưa phải là chủng tộc mạnh nhất. Hỏa ma tục thì triệu hoán ra ám viêm lĩnh chủ và hỏa diễm lĩnh chủ giống cơ động. Mặc dù hình dáng lớn nhỏ và hỏa diễm phóng xuất ra bất đồng. Nhưng bù lại chúng có một số lượng tương đối nhiều là hơn 2.000. Hơn nữa tu vi của chúng đều trên cửu giai ma thú. So về chỉnh thể thì hỏa liên tục kém một chút. Hỏa linh tục thì lại càng thêm quá dị. Họ giống như những đám ma trời lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa lúc này lại đứng bên cạnh cửa vào tầm thứ 15 nhìn đã quái lại càng quái. Đám ma trơi này có lớn có nhỏ. Có màu đỏ đậm. Cũng có màu kim hồng sắc màu đỏ kim hiển nhiên hỏa thuộc tính của chúng bất đồng. Tuy chúng không mạnh mẽ giống hỏa ma tộc nhưng ba động linh hồn trên người chúng rất mạnh mẽ. Do đó thân thể của hỏa liên tộc được ngưng tụ từ hỏa nguyên tố khác xa với ngưng tụ linh hồn thuần túy của hỏa linh tộc. Cùng với áp lực trên bầu trời càng lúc càng lớn thì thanh âm xung quanh cũng dần lắng xuống. Ánh mắt của mỗi người đều nhìn vào giữa không trung. Ngay sau đó, ba đạo quan môn khác nhau bỗng xuất hiện trên không trung. Bên hỏa linh tộc có quan môn hình tròn. Chung quanh có ánh sáng dập dờn lay động giống như mặt trời khi phát ra ánh nắng. Còn hỏa ma tộc bên kia lại là một quan môn cực lớn không có quá nhiều vật trang trí thế nhưng lại tràn ngập hơi thở mạnh mẽ. Bá đạo. Còn bên này quan môn của hỏa liên tộc không lớn lắm. Xung quanh trang trí những cánh sen tạo thành một đồ án quan văn. Trong ba cái thì nó có tính Huyễn lệ nhất. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh đồng thời đi ra từ trong ba quan môn và lơ lửng giữa không trung. Các tộc nhân của Tam Đại Cường tộc cùng quỳ rạp xuống đất, đồng loạt hô to tham kiến tộc trưởng. Mà đám cường giả bên cạnh cơ động cũng quỳ xuống phát ra linh hồn lực bái kiến Thái thượng chi tôn trưởng lão. Tuy rằng trong lòng vạn lần không muốn, nhưng vì suy nghĩ cho đại cục, cơ động vẫn cùng các thiên can thánh đồ quỳ xuống chỉ là không chạm vào mặt đất mà thôi sau một lúc quỳ bái cơ động mới ngẩng đầu nhìn lên trời không thể nghi ngờ trước quan môn có quan văn hoa sen chính là tộc trưởng của hỏa liên tộc một bạn sinh của liệt diễm hỏa liên vương khiếu liệt diễm cơ động liếc qua hai quan môn còn lại Quan môn hình tròn có quan mang không ngờ lại là một vị lão giả có hình dáng nhân loại. Thân thể lão nhìn qua có vẻ hư ảo hơn khiếu liệt diễm, đầu bạc râu trắng quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt. Lấy linh hồn ngưng tụ thành hình người, chứng tỏ linh hồn lực của lão phải rất mạnh. Mức độ ba động linh hồn trên người vị lão giả này cơ động chỉ gặp khi đối mặt với địa long tổ còn nếu so với hắc ám thiên cơ thì bởi vì khi ấy song phương còn chênh lệch quá lớn cho nên cơ động không thể cảm nhận được ba động linh hồn trên người hắn. huống chi lúc đó vạn lôi kiếp ngục giới còn mang đến cho hắn một áp lực khổng lồ làm sao còn dám phân tâm nữa. thân ảnh trước quan môn còn lại cũng mang hình dáng nhân loại nhưng lại là một quái nhân. Nếu so với khiếu liệt diễm thì hắn to lớn hơn rất nhiều Thân cao 12 thước Rất là lực lượng Hai bên thân thể hắn có hai ngọn lửa với màu sắc bất đồng Bên phải màu đen Bên trái màu vàng Càng khiến cơ động khiếp sợ chính là tên hỏa ma vương này Lại khiến cho hắn có một cảm giác rất quen thuộc Rất thân thiết Ma lực song thuộc tính cũng giống nhau Điều này cơ động ngơ ngác nhìn hỏi ma vương trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra vì sao mình lại cảm nhận được sự thân thiết trên người hắn trong khi cơ động còn đang dài ra thì ba đạo quan môn trên bầu trời đã biến mất ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão sống vai nhau mà đứng tuy rằng dáng người không giống nhau nhưng bọn họ lại cùng phát ra uy áp vô cùng tận Rinh Phi mười hai 2014 1206 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 539 Hỏa Ma Vương Nguồn bang lôn Y. Com Ma lực khổng lồ phát ra làm nội tâm mọi người thấy kinh khủng Cảnh tượng rầm rộ ba người đồng thời xuất hiện là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy. Lúc gặp kiếp nạn ở thánh tà đảo, thiên cơ hắc ám dựa vào hắc ám nghi thức để cắn nuốt bốn thánh thú. Nhưng nếu bàn về thực lực thì bốn đầu thánh trư cũng không thể so sánh với ba vị thánh cấp ở trước mắt. Một điều khác là cơ động khiếp sợ đó là ba vị chiếc tôn trưởng lão này đều sở hữu mơ dương sông hỏa. Bọn họ là minh chứng cho lời nói ban đầu của liệt diễm, chỉ có song hệ mới là chính thống Đã lâu không gặp các vị, hôm nay chỉ có hơn 70 chủng tộc tham gia đại hội khánh điển mà thôi Thanh âm già nuôi quanh quẩn trong không gian Người vừa nói chính là hỏa Linh Vương Người có tuổi cao nhất nên có tư cách nói chuyện đầu tiên Cho dù hỏa ma vương cường thế cũng không có ý định ngăn cản. Nghe hỏa linh vương nói, các tộc trưởng xung quanh cơ động không khỏi cúi đầu, không dám đối diện với hỏa linh vương. Hiển nhiên hỏa linh vương hết sức bất mãn đối với việc cướp đoạt lệnh bài của tộc hắn. May là hỏa linh vương chỉ nhìn lướt qua bọn họ, rồi tiếp tục nói không biết vì nguyên nhân gì mà liệt diễm nữ hoàng vị giáo chủ của chúng ta đã lâu không xuất hiện lại đột ngột đưa ra chỉ thị cho chúng ta. Kể từ khi liệt diễm thánh giáo được sáng lập tới nay, các chủng tộc ở thế giới địa tâm luôn sống hòa thuận với nhau. Không còn chiến tranh như lúc trước. Có thể nói liệt diễm nữ hoàng bệ hạ đã xây dựng thế giới chúng ta thành một cõi niết bàn. Muốn thế giới địa tâm tiếp tục ổn định thì không thể thay đổi quy củ mà bệ hạ đã đặt ra. Tuy nhiên, thế giới địa tâm không thể một ngày vô chủ, mà chúng ta lại không có tin tức của nữ hoàng bệ hạ. Ba người chúng ta thương lượng với nhau đã thống nhất cử hành khánh điển lần này. Lựa chọn một người mạnh nhất các phương diện để tạm thay mặt giáo chủ mặc dù chỉ là đại diện giáo chủ nhưng vinh quang vô hạn và cũng là vinh dự vĩnh cửu cho toàn tộc cho nên ta hy vọng sau khi đại điện bắt đầu mọi người hãy dốc toàn lực thể hiện ba động linh hồn của hỏa linh vương quá mạnh mẽ Mặc dù tu vi của hắn mới chỉ là thánh cấp trung gia nhưng hắn lại chủ tu linh hồn nên có thể nói linh hồn của hắn đã tiếp cận đến thánh cấp đỉnh. Đây là linh hồn ba động mạnh mẽ cực kỳ đánh sợ. Cơ động tự hỏi ngoại trừ hắn và trần tư Tuyền tiến hành dung hợp linh hồn. Hầu như tất cả mọi người đều bị linh hồn của hỏa linh vương áp chế. Coi như là bọn họ dung hợp linh hồn thành công cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hỏa linh vương. Vâng, đại biểu các tộc lập tức lên tiếng. Ngay cả tộc nhân của ba cường tộc cũng như thế. Đúng lúc ấy, bàn tay to lớn của hỏa ma vương vung lên bắt đầu đi. Ba người chúng ta không tham dự lần lựa chọn này. Những người muốn tham dự hãy bước ra tiến hành rút thăm. Đơn giản và trực tiếp đó chính là phong cách của thế giới địa tâm Ít nhất thì ngoài mặt Hỏa ma vương không thể hiện điều gì khác thường Mà hỏi liên vương Một trong ba thái thượng trưởng lão không có lên tiếng Nhưng không có người nào dám xem thường vị trưởng lão này Ai cũng biết nàng là tộc nhân của liệt diễm nữ hoàng Mặc dù hiện tại nữ hoàng bệ hạ mất tích nhưng ai dám nói bệ hạ không trở lại. Cho nên tuy hỏa liên tục yếu nhất trong ba cường tộc nhưng lại là chủng tộc không có một ai dám trêu chọc.